Hòa thượng và giai nhân Chương 7 Chuyện tịch nơi sân tự Mới tờ mở sớm trước cổng tâm quan chùa Hưng Phước Đã có bóng dáng của một nữ tỳ Đi qua đi lại nhiều lần Như có ý vào Nhưng cửa tâm quan còn khó chặt Và lại thời công phu sáng chưa dứt, nên không một ai trong những tình hành nhân ở chùa làm công việc thường ngày ấy cả. Cũng may là hôm nay Thầy Ngộ Đạo đi Phật sự xa, cả hai ngày nữa mới về, nên Thầy Ngộ Tánh có nhiệm vụ phải đi quanh chùa để xem xếp một vài việc, thì bỗng nhiên có tiếng từ ngoài cổng tam quan vọng vào. Thầy có phải là Thầy Ngộ Đạo không? Cô con báo con lên đây sớm Để trao cái thư này lại cho thầy A-di-đà-phật Thầy Thôi con về Cảm ơn thầy Kéo cô con trong Ngộ tánh nhìn ngoài phong thư Tên người nhận không phải là tên mình Nhưng ngộ tánh nghĩ rằng Biết đâu nàng đã đề lộn tên Ban đầu ngộ tánh Cũng không có ý mở thư ra xem Nhìn thấy nâu nao quá Và hy vọng là tiểu thư mỹ lệ Viết lộn tên ngộ tánh thành ngộ đạo Thế rồi ngộ tánh cẩn thận Khép cổng Tam quan lại Và bước thẳng vào phòng riêng của mình Và mở thư ra đọc Phước Lộc gia trang Thư gửi thăm thầy ngộ đạo nam mu ai di đà Phật Thưa Thầy, quả là một sự đường đồn Nhưng chẳng còn cách nào hơn Là qua bức thư này Thầy sẽ hiểu lòng của thiện nữ hơn Mong Thầy đại giá Nguyên là cách đây chừng hơn 10 năm về trước Thiện nữ đã lên chùa cầu nguyện cho mẫu thân Và đã vô tình gặp được Thầy thổ đó Thế rồi thiện nữ về nhà đau ốm liên miên Chẳng ăn, chẳng ngủ Vì nhớ đến thầy Nhưng rồi qua những lời khuyên của mẫu thân Và nhất là của thân phụ Tiền nữ đã bỏ ý định ấy Vì lẽ nếu không giúp cho Một người xuất gia học đạo đi thẳng đến bờ giác thì thôi Đằng này còn kéo lôi Người xuất trận thượng sĩ ấy về lại với thế gian Là điều tội lỗi Tiền nữ rõ điều đó Vì trong kinh và luật Phật cũng đã dạy điều này Thế mà khi thời gian trôi qua, tiền nữ tưởng rằng đã quên hết. Không ngờ không đi dự lễ cung tông kim quang của sư cụ tự tâm hỏa Thiêu và nhập tháp, tiền nữ đã gặp lại được thầy. Lại một lần nữa, con tim của tiền nữ đã vỡ ra từng khối và nhiều nhịp đọc không đều. Như báo hiệu rằng sự có mặt của thầy trong cuộc đời này của tiền nữ là cần thiết nhưng biết làm sao đây khi lý trí thì nói như thế này mà công tim thì nó không làm chủ được. Mong thầy cứu vớt một chúng sanh trong muôn ngàn chúng sanh khác đang chờ bàn tay tế độ của thầy. Mong rằng sẽ có tin sớm từ thầy. Mĩ lệ. Đọc xong bức thư, Ngộ Tánh đổ mồ hôi Không ngờ sư đệ này lại có người đẹp để ý đến Còn ta vốn đã để ý đến nàng từ lâu Nhưng nàng vẫn chẳng để ý đến ta Quả là việc chẳng bình thường Nhưng bây giờ ta phải làm sao đây Đã lỡ xem thơ của ngộ đạo Và còn vài bữa nữa ngộ đạo mới về Thôi thì một liều, ba bảy cũng liều Ta thay ngộ đạo để viết trả lời mỹ lệ Và bên dưới ký tên ngộ đạo Cũng chẳng sao cả Nói xong là làm ngay Ngộ tánh ngồi vào bàn viết Suy nghĩ Và viết như sau Sát tứ hưng phước tự Thư gửi cô Mỹ Lệ Nam Mô A Di Đà Phật Thưa cô Chắc cô là người rồi đó Thật ra sư huynh của tôi là thầy Ngộ Tánh kia Mới có ý được liên hệ với cô Chứ còn tôi là bậc vô danh tiểu tốt Không phải là một nho sinh nho nhã như Ngọc Minh Thỏa trước Và bây giờ là Ngộ Tánh đó Xin cô hãy xem kỹ lại tên và người Kẻo mà có tội Mô Phật Ngộ Đạo Ngộ tánh dàn xếp chuyện thật là nhanh lẹ Và đã cho người đem thơ đến Phước lộc Gia Tràng Và cố ý chờ thơ hồi âm của tiểu thư Mỹ Lệ Trong từng ngày, từng giờ Nhiều lúc ngộ tánh sợ chuyện này bài lộ Lỡ mà sư đệ biết Thì mình còn danh nghĩa gì là sư huynh vả lại sư đệ đâu có bao giờ để ý đến việc đó đâu Chắc ta viết thơ trả lời như vậy cũng phải Ngọ tánh nghĩ như vậy và cố ý chờ trong Một hôm có một con nhạc từ trên không trung bay xuống đậu trước sân chùa Và trên mình nhạc có mang theo một lá thơ Ngọ tánh từ trong tránh điện bước ra vội vàng Đến chỗ nhạc để gỡ thơ Và vội vàng đọc và trả nhạc về với chủ cũ Phước Lộc Gia Trang. A Di Đà Phật. Thưa thầy ngồi đạo, thật sự ra việc tình yêu nam nữ trai gái là nhân duyên giữa hai người với nhau, chứ đâu phải đem duyên này ép duyên cho người khác được. Mỹ lệ này chỉ một lòng nhớ đến một người và thứ đó là ngộ đạo chứ không phải là ngộ tánh. Xin thầy đừng làm cho nữ này thất vọng. Mỹ lệ Đọc xong tin thư lại một lần nữa Ngộ tánh toát mồ hôi Và nghĩ rằng Thôi chuyện này nên giữ kín là xong Cũng ví như là Sư đệ mình chưa biết gì cả Có sao đâu mà lo lắng Tuy nhiên Dẫu ngộ đạo không biết Nhưng long thần hội pháp Ở chùa vẫn rõ đấy chứ Rõ ngộ tánh có ý gì Và muốn gì nữa kìa Một hôm Ngộ Tánh nằm mơ, thấy giấc mơ lạ như sau Ngộ Tánh cưới một người con gái để làm vợ Và để báo thù thì đúng hơn Vì tình yêu không được đáp đứng Thế rồi vợ chồng vẫn sinh hoạt chung với nhau được hai mặt con Một trai, một gái Nhưng chàng vốn là một thư sinh chẳng bao giờ đồng đến cuốc cày Và công việc đồng án Cứ dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Tất cả đều chỉ trông chờ vào vợ. Thế là hạnh phúc gia đình từ từ tan vỡ. Chàng dạy con, con không nghe, khuyên vợ, vợ cãi lại. Cả một cảnh sống nheo nhóc khổ sở và hai người chẳng ai hiểu nhau khiến chàng bực bội, muốn tìm cách quyên sinh để khỏi phải gặp người vợ và người mình thương cũ. Chỉ vì sự xấu hổ, Khi chàng nhảy xuống sông tự tử, cũng chính là lúc chàng la lên và ngộ tánh đã trở về với thực tại là đã chẳng rơi tủm vào nước mà vẫn còn nằm trên giường là ú ớ sau một giấc mơ dài. Mấy ngày sau, ngộ đạo về lại chùa Trên gương mặt hiện lên vẻ vui tươi Vì thầy đã đi khắp nơi Trong chốn kinh kỳ Để tà lễ chư Tông Đức Sau khi lễ cung tống kim quang Của sư cụ tự Tam hỏa thiêu Và nhập bảo tháp Trong mấy ngày trước đó Đi đến đâu, ngộ đạo cũng được như Chư Sơn trưởng lão Tán tháng vô cùng Vì ngộ đạo so ra chữ nghĩa thánh diện Ít hơn ngộ tánh Nhưng đạo phong Thì sáng chói như núi Thái Sơn Vì vậy mà sư cụ tự tâm Chọn người trụ trì kế nghiệp Cho ngôi sắc tứ Hưng phước tự như thế Quả wow, xứng đáng vô cùng Nghe bao nhiêu lời khen như thế ngồi Đạo cũng già dạ vân vân Cho xong chuyện Và nhiều khi còn khiêm nhường Không dám trình bày lại Quan điểm của mình nữa Khiến cho các bậc trưởng lão Lại càng hài lòng hơn Về cung cách của một vị tân trụ trì như thế Cứu mỗi tuần như vậy, cúng một thớt và cúng cho đến 49 ngày như vậy tổng cộng có 7 lần. Mỗi lần như vậy, Tân trụ trì Thích Ngộ Đạo đã cùng với các tình hành nhân và các Phật tử đã tổ chức chu đáo những mâm cơm cúng tổ, cúng giác linh, cúng hương linh và đặc biệt là lễ trai tăng nữa. Thật là đầy đủ ý nghĩa trong cách báo ân, báo hiếu ấy. Thầy làm việc này không phải vì tiếng bất tiếng chì của thế gian, mà làm như thế, cốp cho Phật tử tại gia, cũng có thể nơi theo đó mà tổ chức lễ, trai tăng, cũng như cầu nguyện cho cha mẹ ông bà đã quá vãng của mình. Một hôm trước tuần lễ 49, mấy hôm ngồi đào nằm mơ, thấy sư cụ tự tâm từ trên hư không hiện ra, Và nói văn vặn bên tay mình rằng ngồi đào con Ta đã đi từ cõi này Đến cõi khác trong vòng 49 ngày này Bây giờ ta kể cho con nghe đây nhé Khi thần thức ta vừa ra khỏi thân trùng ẩm Và nhờ sự trợ niệm của Tăng ni và quý Phật tử, Ta đã siêu sạch về thế giới Tây Phương Cực Lạc Và diễn kiến Đức Phật A-di-đạ rồi. Nhưng vì lẽ ta có cái nguyện Làm biết hết 25 cõi hữu tịnh Trong 3 cõi 6 đường. Nên theo lời ước nguyện của ta Sau khi ta đã được thọ ký, Đầu tiên ta trở về lại cõi người. Ta thấy trên từ vua quang Dưới đêm các thứ dân và Phật tử, Ai cũng đã vì ta bằng cầu nguyện cho ta, Cũng như giúp cho con và ngộ tạch. thành tự được nhận thiếu sự. Nhưng có một điều làm ta không vui, Là có cô con gái hoàng tệ tướng đương triều, Đang có ý về bạn con đó. Con hãy coi chừng, Và con hãy nhớ lời ta dặn trong thừ gì chút, Là phải mở bao thơ đó ra. Khi nào mà không còn tự giải quyết được con việc nào giải quyết được thì thôi Ngoài ra con đã chọn vì tình hạnh nhân thanh tịnh Và Ngô Tánh chọn tâm thức là đúng rồi Điều ấy cũng đã đúng ý ta nữa Ta chỉ có ngại một điều là Ngô Tánh sẽ không đi chọn được con đường tù Và bao nhiêu chuyện dữ nhường nơi cửa thiện Sắp xảy ra trong thời gian tới Còn hãy nên cẩn thận nhiều hơn nữa Nếu trường hợp Ngộ Tánh có cởi áo tu Thì cứ để tự nhiên cho hắn ta hoàn tục Vì dương Phật Pháp của hắn ta chắc có lẽ cũng chỉ đến đó mà thôi Cõi người thì cũng vô số tội Có lúc làm chồng, có lúc làm cha, có lúc làm mẹ Và mẹ con lại lấy nhau, cha con lại thông dòng với nhau Và cả bà chóng nữa Họ đã chẳng từ nàng một cuộc nguôi nào cả Miễn sao chỉ thoả mãn được lòng dục của họ mà thôi Ta từ trên điện xuống mà thấy ngao ngán cho cõi trợn Cũng có không biết bao nhiêu cặp nam nữ yêu nhau Nhưng rồi bỏ nhau Lại còn sinh ra thụ hận và giết chết lẫn nhau nữa Đúng là oan oan tương báo Chứ đâu thật nghĩa yêu thương Họ chỉ yêu chính cái bàn ngã của họ Và họ chỉ lo bảo vệ các băng ngã của họ mà thôi dâu cho đó là cha mẹ hay chồng vợ anh em gì đi chăng nữa Rồi trước sau cũng đổ vỡ Vì họ chỉ có yêu nhau mà không kính trọng nhau Ai cũng muốn được yêu mà chẳng được mang tình yêu ấy ban rãi ra cho người khác Tánh con người ích kỵ lắm Nó cũng giống như ở nơi ai lại và thức vậy Như nơi này chứa cả thiện pháp và á pháp Nếu cái ác có cơ hội nấy mọc Thì ác sẽ lân mất phần đất của thiện Ngược lại nếu thiện ở mọi người nhiều hơn Thì sẽ lân ác cái ác kia Và tâm thiện sẽ giật đầu Biết như con đừng nghĩ gì về chuyện ái dục Thì ái dục sẽ không đeo đuổi con còn, còn ngộ tánh Lúc nào cũng còn ham mê tài sát danh thực thùy Nên những thứ này Trong thời gian tới Sẽ vây chặt ngộ tành đó Nhưng cuối cùng rồi ngộ tành Cũng trở lại chùa mình Còn hãy gian tay ra mà tế độ Ta đi xuống Các cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh Thì thấy càng khủng khiếp hơn Cõi người rất nhiều Những chúng sanh nào mà ở Cõi nhân gian phạm vào tội ngũ nghịch Như giết cha, giết mẹ, giết A-la-ha, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu Khi chết xuống bi đòa nơi ngục vô giá Như con biết đó, vô gián là không có thời gian và đây là táp địa ngục lớn Ví dụ như địa ngục đặng hoàng, nơi đây các chúng sanh bị gươm đào đâm chém Gậy gọc đánh đập, cối xây nghiền giả Khi có gió mát thổi tới thì tỉnh lại như ngủ Như lúc còn sống nên gọi là Đặng hoàng Mà nếu tội nhân nào cũng chết sớm cho hết kiếp cũng không được nữa Phải chịu sự hình phạt như thế mãi mãi cho đến khi Tội nhân hết tội mới thôi Rồi khắc thẳng địa ngục Nghĩa là trái phẩm tội bị dây thựng, đèn, căn tứ chi ra rồi cưa Chém tứ chi và thân thể bị nát nhừ Nên gọi là khát thẳng Kế đến là trúng hợp địa ngục Nghĩa là nơi đây hợp lại để cấu xé đòi nợ với nhau Ví dụ như ở đời, làm su dao với nhau Chơi đùa đất, không đều cho con cái v.v Khi chết bị đò vào địa ngục này Tiếp theo gọi là hào khiếu địa ngục Cũng gọi là khiếu hóa địa ngục Nơi đây, đây kẻ mắc tội chịu nhiều nhục hình cực khổ và kêu la thảm thiết Địa ngục thứ năm là đại khiếu địa ngục Nghĩa là kẻ mắc tội hình phạt phải tăng lên Kêu khóc càng to hơn Nên gọi là đại khiếu địa ngục Địa ngục thứ sáu gọi là viêm diệt địa ngục Ở đây kẻ mắc tội bị lứa thiêu toàn thân bất cháy Khổ cực không sao chịu được Nên gọi là viên diệt địa ngục Địa ngục thứ bảy gọi là đại nhiệt địa ngục Nơi đây lửa thiêu cực kỳ gây gắt Đối khổ tăng gấp bội Nên gọi là đại nhiệt Và cuối cùng là vô gián địa ngục Nơi đây kẻ mắc tội phải chịu khổ hình liên tục Không lúc nào được nghỉ Nên gọi là vô gián địa ngục Nếu ta càng nói nhiều về các địa ngục con sẽ sợ Do vậy bây giờ, ta cho con biết thêm các cảnh giới bên trên Để thấy việc thiện nên làm Và sau khi chết sẽ được sanh về đó Ví dụ như, có ý tứ thiên vương Đây là Ngài, ngoại tướng của vua đế thích Lực trận núi Tu Di Có một ngọn núi là do Kiền Đà La Núi này có bốn đầu, bốn vị thiên vương Mỗi vị ở mỗi đầu bảo hộ một cõi thiên hạ Vì thế gọi là hộ thế tứ thiên vương Đó là cảnh trời thứ nhất của lục dục thiên Là cảnh đầu tiên của thiên sứ Trong lục dục thiên này gồm có Cõi tứ thiên vương, cõi dạ ma, cõi đau súc, cõi đau lợi, cõi hóa lạc Và cõi tha hóa tự tại thiên ở ở đây phước đức nhiều hơn cõi người, nhưng khi hưởng phước hết rồi cũng có thể trở lại làm người hay làm các loài súc sanh. Một ngày ở cõi tứ thiên Vương bằng 50 năm ở cõi thế và một ngày ở tha hóa tự tại thiên bằng 1600 năm ở cõi này. Đó mới là cõi dục, còn cõi sắc và vô sắc giới nữa. Tổng cộng 25 cõi hữu tình như thế Nhưng nói cho cùng Dẫu có sanh về cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng Xứ đi nữa Rồi cũng phải bị luân hồi sanh tử như thường Do vậy Con đề hướng dẫn tiến đồ tu theo pháp môn tình độ Là ví dụ nhất Vì chư tổ chư Phật đã căn cứ Trên ba bộ kinh A-di-đà vô lượng thọ Và quán vô lượng thọ Để dạy cho chúng sanh đời mạc pháp này Nếu ai hành thành này Sẽ đi thẳng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Của Đức Phật A Di Đà Và các vị thanh chung Có nhiều người vẫn không tin Có một cảnh giới như thế Nhưng làm sao tin được Khi con người vẫn còn nằm trong một đối đãi của tử sinh Tuy ngày nay còn người nhiều phát minh và nhiều sự thiết bộ hơn ngày xưa nhưng lòng hiếu sự hy sinh đức nhẫn nhục chịu đựng không bằng những người đời xưa đâu. Nếu một người ở cõi Ta Bà pháp tâm niệm Phật thì ở cõi Tây Phương cực lạc một hoa sen sẽ mọc lên và chờ đợi cho đến khi nào người ấy niệm Phật đến nhất tâm Ta Mùi sau khi bản sạch sẽ được diễn kiến Đức Phật A Di Đà và Nhị Viên Bồ Tát Quan Âm Thế Chí cùng Chư Thánh chúng Nếu lỡ trong đời ấy có làm ác thì vẫn có thể đối nghiệm bản sạch Nghĩa là phanh về đây rồi tu tiếp nữa Ở trên các giới Tây Phương đã có chư vị Bồ-Tát câu hội rất độc Và toàn là những bậc vô sanh pháp nhận cả Nhìn họ là ta phát tâm tu liệt Nhất là khi nhìn đến pháp thân của Đức Phật Ai-di-đà Ta càng giọng mạnh tinh tấn hơn nữa Qua wow, 48 lời thệ nguyện của Ngài mà ta được bán sanh về đây, cho nên nay đã gần 49 ngày rồi, ta về lại để báo hỏng cho con hay là ta đang ở một cõi đất, đang cách xa các con trong vô lượng quốc độ như thế, nhưng lúc nào ta cũng dõi mắt về các con, các con hãy cố gắng lên.